Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 410: Nhân chi sinh ác. Phu quân, người không sao chứ? Ngao Lam mấy người bay tới, đại trận đem Đinh Nhạc bảo vệ, Ngao Lam gấp giọng nói rằng: "Khậc không có chuyện gì, không cần lo lắng." Đinh Nhạc toa ra máu, có chút vất vả khoát tay áo một cái, nói rằng: Bất quá trên người hắn hốn đồn tiên quang đều là có chút muốn tán loạn Có vẻ hết sức mỏng manh Huyết không ngừng chảy ra Tí tí tách tách Thậm chí có bạch cốt âm bu lộ ra Minh hà lão tở Nguyên đồ A tị Nguyên thủy thiên tôn bàn cổ phiên Người nào không phải thiên địa trí bảo Sát phạt chi lực mạnh mẽ vô cùng Uy danh hiền hách Người bên ngoài dính sát bên một cách cũng có thể tại chỗ vẫn lạc Mà Đinh Nhã có thể tiếp tục sống sót Dĩ nhiên là tự thân tiên thể cường hắn bảo hộ Thậm chí giờ khắc này ở trong cơ thể hắn Dựa theo lạnh léo âm trầm sát cơ cùng hốn độn kiếm khí lưu lại vẫn là tồn tại Ở tiêu diệt hắn sinh cơ Đều như vậy còn gọi không có chuyện gì Hạm chi tiên nhìn Đinh Nhạc hình sáng thây thảm, không khỏi cuốn lên cũng khóc, nước mắt mông lung, không chịu đựng được. Không cần lo lắng, khắc khục, ta sẽ không. Chính mình muốn chết. Đinh Nhạc nói rằng, trong cơ thể vẫn luôn là nổ vang không ngừng. Có tiên quan phun trào, tiên đảo chi lực cũng là kéo dài không tiêu tan. Chấn áp điều này tự thân, oanh. Nhưng lúc này, một vị hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả đến đại trận ở ngoài Thánh quang quét ngang, chém xuống mà xuống Để đại trận đều là chiếc chiếc vang vọng Ngao lam mấy người kinh hãi, vội vã toàn lực sứ gìn đại trận Mà ở những nơi khác, thiên sứ Tộc cường giả cũng rốt cục thể hiện ra nhân số ưu thí Toàn diện áp chế tiệt giáo đệ tử Cũng chỉ có đa bảo Nhìn về phía các loại rất ít mấy người mới có thể đơn độc cất bước Những người khác đều là kết trận tự vệ Chống đối thiên sứ tộc cường giả Chỉ bằng các ngươi Cũng muốn ngăn cản ta thiên sứ tộc Thực sự là muốn chết Thiên sứ tộc cường giả quát lạnh Chiến trận xuất kích Thánh quang đầy trời Mà thôi hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả là thủ chiến trận Đa bảo đạo nhân cũng là đến lo ra máu rút lui Không thể liều mạng, chết Có tới mấy đội thiên sứ tục cường giả liên thủ Thánh quang trùng thiên Nổ vang một tiếng vang lớn chính là nổ nát mấy tòa tiệt giáo đại trận Mà trong đại trận tiệt giáo đệ tử Cũng là tất cả đều vẫn lạc, chém Kim Linh Thánh mấu lửa giận ngập trời, tự mình chỉ huy đại trận. Một đạo thượng thanh tiên quang hiện ra, quang mang sắc bén, dường như một thanh kiếm sắc giống như thổi phù một tiếng, chính là chém nát một tòa thiên chiến trận. Xít chít một nửa nhân số, mà ở nhân nơi, Hoài thủy yêu chủ Vô Chi tự mình ra Hoài thủy. Hoài thủy tình chống trời, Úi năng ngập trời đem đại vũ mọi người ngăn lại. Ngươi đây là tự chịu diệt vong. Đại vũ lời nói lạnh léo âm trầm cửa đỉnh hợp nhất. Chấn áp hoài thủy tỉnh nổ vang vang lớn không ngừng lui về phía sau. Nhưng vô chi kỳ nhưng là thần thông kinh thiên. Một người một mình ngăn trở tam hoàng mấy người. Để đại vũ mọi người có khóc cũng không làm gì. Cố gắng ở trong trận mang theo. Việc này chẳng mấy chút sẽ qua Bình phục một chút Đinh nhạc sắc hồng hào một chút Chạm lên Đối với mấy người nói rằng Thân hình xoay một cái Chính là trực tiếp đi ra đại trận Còn dám ra đây Giết Đinh nhạc vừa ra tới Thiên sứ tộc hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả chính là tập trung đinh nhạc Trong tay bọn họ cũng có trí bảo tại người Trực tiếp đánh về Đinh Nhạc Hôm nay ta nhân các ngươi sinh ác Làm lại chém một thi Đinh Nhạc nhưng là lời nói bình thản Mở miệng thân hình xoay một cái Né qua Chở tay vỗ một cái Thánh thập từ giá thánh quang ngập trời Cầm cố lại đối phương Phịt một tiếng vang lớn Vị kia hốn nguyên cảnh hậu kỳ cường giả Chính là bị một trưởng bài phi Chém thi Tuy rằng Đinh nhạt lời nói rất nhẹ, nhưng ở chàng có thật nhiều đều là đại thần thông giả. Tự nhiên nghe rất rõ ràng. Nhất thời, rất nhiều người sắc đều thay đổi. Này đều chém hai thi, hắn dĩ nhiên có như vậy nhanh lại muốn chém một thi. Cái kia chẳng phải là tam thi tận chém sao? Có người lời nói đều là run dậy, không thể tin được. Tam thi tận chén, Đó là đạo hạnh gì Lẽ nào chém tới để tam thi Sau khi mặt sau hai thi Thật sự liền chẳng khó khăn gì sao Cách này không thể nào Từng đảo Từng đảo bóng người xuất hiện ở xa xa Khí tức đều rất cường đại Khuấy lên vô biên phong vần Đứng lặng trên không chung Để rất nhiều thiên sứ tộc cường giả Đều là sắc mặt kinh hãi Cảm giác mình bất cẩn rồi Ao ao xào Đinh nhạc lời nói hạ xuống liền có Khánh Vân hiện lên Tam hoa nở rộ Trong đó hai đó bên trên đã có hai vị bóng người ngồi xít bằng Khí tức sung động mạnh mẽ Quanh Đinh nhạc nguyên thần theo sát xuất hiện Đứng lặng ở bên trên Khánh Vân Cao to kiên cường Nhìn như nhỏ bé Nhưng cũng đỉnh thiên lập địa sống như oang mang vạn trượng, dường như một phòng nải nhật, để thiên địa đều là ảnh dạng phai mờ, mà ánh mắt nhìn quét bốn phía, để rất nhiều cường giả đều là không dám đối diện, tâm thần bị nhiếp. "Trảm ta chi áp thi." Đinh Nhạc Nguyên thần lời nói lạnh lạnh. Bên trên, khí tức sôi vọt lên. Oang mang lấp loáng, thật giống có oang mang muốn chém ra. Đắc như vậy, Vậy ngươi cũng không có tồn tại cần phải rồi Nhưng lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình xuất hiện Ánh mắt sát cơ nồng nặng Đã không cách nào nột ngạc Cho dù Đinh Nhạc vì là tiên đảo đại đế Giết cái kia nghiệp lực nhân quả Thánh nhân cũng là khó có thể lơ là Nhưng giờ khắc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có chém Giết Đinh Nhạc tâm tư rồi Tam thi tận chém Phỏng chừng đến thời điểm đó hắn cũng khó có thể chiến thắng Làm sao có thể trơ mắt nhìn Đinh Nhạc đi đến một bước này Đã bỏ qua rất nhiều lần cơ hội Nguyên Thủy Thiên Tôn là không thể bỏ qua nữa rồi Không phải vậy, nhân tục khí vận làm sao bây giờ Vậy cũng là liên quan đến vận mệnh của hắn đại đạo Làm sao cũng đến xóa bỏ, oanh Một đảo hốn độn kiếm khí từ bàn cổ phiên bên trên phân đi ra Kiếm khí không có hàng trăm Hàng ngàn dặm trường Mà là mét dài ngắn Hiếp sức ngưng tụ Dường như một thanh màu xám bảo kiếm giống như Cổ điển tối tâm Chỉ có từng tia từng tia hốn độn chi khí quấn quanh Để tư không đều lại như mặt nước lay động nổi sóng Ra tay Giết Nhưng giờ khắc này, không riêng là Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay rồi. Trong bóng tối, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở trong hư không. Có tới có bảy, tám vị đều bị ngơ ngơ hồ hồ ánh sáng che khuất. Nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng mỗi một người khí tức đều là cực kỳ mạnh mẽ. Thấp nhất đều không thua kém hốn nguyên cảnh trung kỳ. Đệ cư không đều là bất ổn quanh, từng mảng từng mảng tiên quang Thần quang đều là hỗn tạp ở cùng nhau Nổ vang từng trận, kinh thiên động địa để thiên địa đều có lật út cảm giác Liên thành một vùng, đánh về đinh nhạc Đồng thời thiên sứ tục rất nhiều cường giả cũng là ra tay Sát cơ lạnh lẽo, thánh quang thành đao bổ xuống Phu quân cẩn thận Ngao lam mấy người nhìn thấy lòng như lửa đốt Nhanh thanh la lên Khóc sống lên Mà đinh long môi đều là bị trực tiếp cắn phá Nhìn về phía những kia người xuất thủ toán hận đến cực điểm Mang theo kinh thiên sát ý Nhân quả đã kết làm không xuất thủ không được Lúc này Minh hà lão tổ cũng là ra tay rồi Chính như hắn từng nói Hắn cùng Đinh Nhạc mối thủ đa kết liễu Không thể dễ dàng hóa giải Giờ khác này Hắn cũng là không xuất thủ không được Nhất thời Tất cả những người khác đều là hành động Rất nhiều cường giả không hẹn mà cùng cộng đồng ra tay Đội hình như vậy Đinh Nhạc làm sao có khả năng tồn sống được Vì lẽ đó chắc chắn phải chết Chưa xong còn tiếp